Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không, anh công nhân tối qua khuyên rằng họ nên vứt thứ này đi chỗ khác rồi tiếp tục thi công Tuy nhiên những người bạn anh thì không đồng tình như vậy Họ nghĩ đây có thể là món đồ giá trị Nên có ý muốn giữ lại đem bán cho dưới khảo cổ Vật thể là được lấy ra khỏi đất Lúc công nhân lan nó lại Tất cả đều tỏ ra khá sợ hãi Vì bên dưới nó có một hàm răng sắc nhỏ trong sỉ hợ vô cộng. Thì ra đây là một sinh vật, mà nếu nó đã là sinh vật thì mọi người ở đó phải nên bắt đầu biết lo lắng. Chẳng có sinh vật nào với hàm răng ghê rợn thế kia lại làm bạn với họ cả. Sinh vật đó chọn vo, cả cơ thể như trốn trong lớp đất đá, chỉ đưa hàm răng sắc nhọn ra ngoài. Lần đầu chứng kiến thì ai nấy đều sợ hãi, có vài người đã hét lên và bảo vứt nó đi chỗ khác ngay. Tuy nhiên không phải ai cũng nghĩ như vậy. Một số tên tham lam cho rằng đây là vật loại hóa thành cổ vô cùng giá trị. Nếu họ đem thứ này độp cho viện bảo tàng thì cũng kiếm được kha khá. Anh công nhân tối qua lập phản bác lại, anh cho rằng thứ này là điểm gở nhiều hơn điểm lành và họ không nên giữ lại, phải chôn nó xuống đất ở một nơi thật xa rồi tiếp tục công việc. Mật cuộc tranh luận này lửa Ngay lập tức xảy ra, một bên ủng hộ vứt đi, một bên ủng hộ giữ lại kiếm tiền. Cuối cùng, sếp của dự án ra quyết định giữ lại hóa thạch này. Ngày mai sẽ chuyển nó lên thành phố thực hiện giám định. Phần tiền thưởng sẽ được chia đều cho mọi người. Việc bây giờ cần làm là đóng gói thứ này lại. Người sếp cho rằng, dù nó là sinh vật dữ tợn như thế nào đi nữa thì nó cũng đã chết hàng ngàn năm rồi, không có gì phải sợ bát thạch lạ được gói trong một miếng vải lớn và đặt ngay trong khu nhà ở. Ngay từ lúc đưa vào nhà, nó đã bốc mùi khủng khiếp khiến các công nhân nôn thốc nôn tháo, họ phải cố gắng chịu đựng để đổi lấy món tiền thưởng hậu hĩnh như đã hứa ấy. Đêm hôm đó, khi mọi người đã ngủ say, trời khuya tĩnh lặng, điều mà không ai nhận ra, đó là đêm nay còn đẹp hơn cả đêm hôm qua. Bầu trời lúc này lung linh và chang to chót giúp sáng cả căn phát phòng. Anh công nhân ấy lại bị đau bụng, anh vẫn hoang mang không hiểu lý do, rõ giải tối nay anh sợ đau bụng nên đã chuyển sang ăn cốc chấm thuốc. Như một thói quen, giữa đêm khuya, chàng trai trẻ lại âm thầm lặng lẽ cô đơn đi ỉa. Lúc vừa định ra khỏi phòng, một tiếng động lạ phát ra. Anh quay lại nhìn thì thấy hình như gói hóa thành kia động đậy, nghĩ rằng mình mắc ỉa quá lẩm khoang mắt nên anh quyết định bỏ qua rồi tiếp tục đi. Đầu anh ngờ rằng khối khoạch thạch đó lại nguy hiểm đến mức nào. Và cũng không ai biết rằng đêm hôm nay chính là một đêm máu sau 12 năm trời, tính mạng của tất cả công nhân đang gặp nguy hiểm. Quỷ dữ sẽ lại trỗi dậy một lần nữa. Anh công nhân chạy thẳng ra nhà vệ sinh quanh thuộc, không gian tĩnh lặng ấy khiến anh có chút sợ hãi. Vì dù gì cả đội công nhân vẫn đang ở giữa một vùng hẻo lãnh Cách xa khu dân cư cả chục cây số Họ đang làm việc ở một nơi có nhiều câu chuyện khủng khiếp Khu dân này ẩn chứa rất nhiều điều mà họ chưa hề hay biết Ngoài ra có một sự thật đáng sợ hơn Mảnh đất mà cả nhóm đang thi công chính là một nghiết trang cũ Mà nghiết trang đó cũng là nơi từng xảy ra một vụ thảm án vào đêm trăng máu Không một ai trong số họ biết về chuyện này, nhưng một sự sắp đặt, họ đều dẫn dắt tới đây bởi thế lực nào đó, một thứ đã nguy hiểm hơn nhiều so với những gì anh công nhân nghĩ. Đáng ra ai phải nhận ra điều này sớm hơn và cảnh báo mọi người chạy khỏi chỗ chết chóc này. Sau khi đi vệ sinh xong, anh công nhân quay lại phòng ngủ. Đây cũng là lúc thảm kịch bắt đầu. Người công nhân bình thản vào nhà mà và không hay biết cái chết đang chờ anh. Anh vừa mở cánh cửa ra thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Một đồng nghiệp của anh đang dùng dao chém thẳng vào gáy người đồng nghiệp khác. Máu phụt ra khắp nơi. Nạn nhân ngay lập tức ngã xuống bất động. Anh công nhân khiếp đảm lùi lại. Người đồng nghiệp kia vẫn không ngừng tay, hắn chém liên tục vào nạn nhân tứ sú cho tới khi thân thể người đó đắc bĩ, máu chảy lênh láng. Anh công nhân sợ hãi hét lên một tiếng vui động nghiệm lúc bấy giờ nghe thấy mới quay đầu lại. Nhưng đó không hẳn là anh ta. Khuôn mặt của anh ta chỉ có một nửa là người, một nửa còn lại bị chiếm bởi thứ gì đó. Hàm răng anh ta sắc nhỏ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net